mời quý vị nghe phần tiếp theo truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyễn Hương. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc. Sau cái chết của Hạnh Chi, nhóm ngũ Long công chúa gắn bó và thân thiết với nhau hơn. Minh Thy viết tiếp một chân dung nàng tiên nâu đã rất thành công và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về Hạnh Chi, về cái chết của Hạnh Chi và Minh Thi được mời tham gia chương trình chuyên nghệ ở các trường học trong nước nhằm tuyên truyền phong trào phòng chống ma túy trong học đường. Được sự động viên của nhóm Ngũ Long công chúa cùng anh Quỳnh, Minh Thi bắt đầu những nải đi diễn của mình mà xuất phát tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương qua hai giọng đọc Dân An và Xuân Khoa. thực đặc biệt, nhất là món quà của tuổi chi, ngọc và bọn con trai mua tặng cho Minh Thy, một cái mũ. Thiện líu lóng giải thích là góp phần làm cho con gái của tỉnh mình đẹp hơn nữa trong mắt thiên hạ. Còn tôi Tú Quyên và Tâm An nhìn nhau không biết nói gì. Sự im lặng của ba đứa tôi khiến mọi người cục hứng, tưởng món quà bị chê. Còn Minh Thy cầm cái mũ với giọt nước long lanh trong khóe mắt. Cái mũ khiến bữa tiệc bị trễ mất 2 tiếng, vì sau khi bơi lội thỏa thuê, Bổng công trang mới nghĩ ra được chuyện nên tặng Minh Thi một cái gì đó, và không nghĩ ra được là nên tặng cái gì, nên đi tìm Tuyệ Chi và Ngọc để hỏi ý kiến. Cả bọn đồng thanh kéo nhau đi dạo quanh các sếp để tìm một cái mũ mà nhất định phải là đẹp hơn hẳn những cái mũ Minh Thi đã có. Tuy chiến này khiến lũn bò phải đợi đến 7 giờ tối mới mốt ra tô. Nghe nói á, ở Hùng Hoài nấu ăn ngon lắm, mà hôm nay mới được thưởng thức nghe. Tiếng nhìn những quanh giò được kia rất đều tay giữ nạt giờ mở nói, Thành thì nhìn đồng hồ, giờ này mới ăn tối thì không phải hoài nấu, cũng vẫn được hay ngon. Thứ nhất là Tuấn và Hưng, hai đứa ngần ngại không dám có mặt trong bữa ăn nên kiếm cớ bận, xin phép đi từ trưa đến 7 giờ tối sẽ về trong coi quán. Tưởng là giờ đó ăn uống đã xong rồi, nào người giở ló đầu về, nhìn thấy vừa mới dọn ra, hai đứa giựt dàng thục lui, nhưng bị anh Quỳnh kéo ngược trở lại. Không nói không rằng, cầm ăn đặt trước mặt hai đứa hai tô đầy nhất. Mặt mũi hai đứa cứ ửng đỏ khiến Ngọc kêu lên. "Hả? Hmm, là nhân viên của quán nhớ mà sao chẳng giống chủ tí nào hết á?" "Ờ, <cười> chứng tỏ chủ quán nhớ bản chất rất hiền hòa nhút nhát thì đúng hơn." "Hừ, hmm, chỉ với cái trở lời đó thì cũng tự giới thiệu sự hiền hòa nhút nhát rồi. Hai con nhím chỉ sù lông khi cần thiết tự bảo vệ mà thôi. Khi mà người ta không nể tấn công ai, chỉ tự vệ thì làm sao mà không hiền hòa được?" Vậy á chưa đủ, còn muốn tính công người khác nữa hả?" Tất cả cười giòn, Tuyệ Chi hỏi Anh Quân. "Trong thời gian mình thay vắng mà anh sẽ tiếp tiểu ai làm thay? Em và Ngọc chứ còn ai khác xứng đáng hơn nữa?" Anh Quân tủm tỉm cười. Câu hỏi cũng chính là câu trả lời, làm bọn con trai đổ thừa, sướt sưa nhiều không phải giỡn cây quá, mà vì từ trước đến nay quanh mình toàn là hoa khôi mà không nhận ra thiện thấp giọng nói vậy thôi. Anh Quỳnh so sánh Ngọc và Tợi Chi, gồm với Minh Thi ở khía cạnh khác, chẳng dính gian tới danh hiệu Hoa hậu Hoa khôi gì đâu. Minh Thi chớp nghe câu nói, nở nụ cười hiền nhất trần đời. Thiện à, khía cạn anh Quỳnh nói nghĩa là phần thi ứng xử đó. Bọn con gái vỗ tay rôm rớt, anh Quỳnh cười thích thú và đồng lõa. Cả khi ông đập lưng ông rồi Thiện ơi! Dũng kêu lên, Thiện không phản công lại được túng lấy Dũng. Mày... Mày theo phe nào, mày nói thẳng ra đi." Rồi anh Quỳnh nhìn Trâm. "Cả em nữa, khi chị Hoài bận học thì em thay là hợp nhất." Trâm đỏ mặt đến không nói được gì, duy hết nhìn tôi, rồi nhìn Trâm với cái nhạt nhien ghê gớm. Rồi lại chề môi ra khiến mọi người cười gian. Buồn cười nhất là trong khi mọi người đang ăn thì khách đến, Tuấn nhanh nhở dậy ra. "Dạ hôm nay quán xin phép nghỉ bán, ngày mai mời mấy anh quay lại cho ạ." Câu nói được lặp lại rất nhiều lần. Một người khác hỏi, Sao nghỉ bán vậy? Dạ, vì hôm nay nấu bún bò. Câu trả lời thật thà, khiến tất cả phì cười. Không ngờ người khác chưa dễ nói. Ôi vậy hả? Khỏi uống cà phê cũng được. Lấy cả hai tô đi, không thành nha. Tuấn chưa biết nói gì, thì người khác đi cùng dội dặn. Nhớ một tô không ớt luôn nha. Nồi bún bò cạn tới đấy, không khách sáng tiếng nào. Thành phân bua cho tô thứ hai đầy ủ của mình, là gì mới đi bơi về bao giờ cũng đói gấp đôi người không đi bơi. Ngụy Thành cười tóe miệng nói thêm: "Chắc Tú Quyên là người thấu hiểu anh ai hết à?" Nhưng không chỉ Tú Quyên, cả anh Quỳnh và Tiến cũng bật cười đồng ý. Nhưng anh không tin Thành muốn ăn nữa, chỉ vì đói bụng, tất cả những người chiều nay không đi bơi để muốn ăn nữa và tiếp nữa kìa. Câu nói làm tôi nóng bừng hai tai. Không phải lần đầu tiên tôi được khen nấu ngon, nhưng không nhìn tôi, anh trò chuyện với tất cả nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh bao vây quanh mình. Đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt của Mẫn, Mẫn ngồi phía bên kia, cạnh Ngọc. Ngọc nói kể gì đó với Mẫn, và Mẫn Mẫn lên nhìn tôi, cái nhìn như là sửng sốt. Tuấn, với Hưng, đưa tôi ra chạy đi. Tôi chìa tay về hai đứa để giấu nỗi lúng túng của mình, Hưng thì hồn nhiên vỗ bụng. Em không ăn nữa là vì em quá no rồi, chứ không phải là vì em chê dở đâu chị Hoài ơi. Đó đêm đó trời rất nhiều sao. Dọn dẹp xong ra về thì đã quá 9 giờ. Thường thì cứ đi theo hướng chỗ của đứa nào gần nhất rồi lần lượt chia tay. Nhưng tối nay đi qua mấy ngã rẽ rồi mà không thấy ai có ý định co xe về cả. Cũng có mấy thắc mắc tại sao, Trầm và Duy. Trầm nói với Duy: "Nếu biết á đi dạo vậy thì lúc nãy mình rủ Tuấn với Hưng đi theo luôn." Duy chở một đứa chỉ chở một đứa, nhìn tụ nó thấy tội quá. À. Âm Quỳnh và tiếng rê xe phanh thật chậm ra chúng tôi. Tiếng máy nổ nhè nhẹ rồi tăng loạn trong không gian cuối đêm. Trừ tôi, Trâm và Duy đạp xe theo hàng ba, còn lại là hàng hai như học trò tan trường về. Gió lộng vừa thổi chiều liên tục, tiếng nói từ người này vọng tới người kia từng âm thanh được mất. Chỉ nghe cười thì bất giác cười theo, mà không biết mình cười vì điều gì, chỉ thấy lòng lâng lâng vui một niềm kiêu nhẹ. Tôi ngây ghi thì thầm Trầm không trả lời, ngước nhìn lên. Tôi bất giác cũng nhìn theo. Bầu trời trông treo và lóng lánh, một cơn gió ù tới, cuốn theo bao nhiêu là lá rụng giờ bụi. Tôi nhắm mắt tránh bụi, tay lái chém loạn choạng. Khi tôi định thần lại thì thấy Minh Thi đang bên cạnh, Duy và Trầm bị lùi lại phía sau. Tôi ngạc nhiên một chút, thường thì hai đứa thích nhau xem đứa nào đạp nhanh hơn, cùng chậm về phía sau là chuyện lạ. Nhưng rồi tôi không ngạc nhiên nữa. Tôi nhìn ra hai đứa không ý ói như thường lệ, mà đang mơ mộng nhìn đâu đó. Vậy là ngày mai mày đi rồi, Phong Minh Thi? Ừ, mai tao đi. Mày có nhớ tao không hoài? Câu hỏi là lùn làm sao? Thấy cây mắt, tôi đánh trống lãng. Mày đi vài ngày, rồi về chứ bộ. Nhưng tao đã thấy nhớ tụi mày rồi đó. Tưởng tượng tối mai ngủ mà không có túi quyên như tâm ăn. Tao thấy mọi thứ sao mà pha xôi quá à. Bỗng nhiên tôi cũng thấy nhớ. Cửu Dương Minh Thi xa lắm, cảm giác thật kỳ quặc. Gió thổi tác động Minh Thi bay về hướng khác. Tao cứ nghĩ ngày mai tao là ai đó khác. Tao không biết nói sao cho mày hiểu nữa ngoài. Tao sợ lắm. Không có sợ, điều mày sắp làm sẽ là Tao cũng không phải muốn nói tới điều đó. Ta chỉ muốn nói là tao quen có thuận mình cùng nhau rồi. Lần này á, tao chỉ có một mình. Mày đưa tao đi, mấy bay bay thật xa rồi. Tụi mày mới được về đó nghe Lòng tôi trồn xuống Cảm giác này tôi rất hiểu Chẳng phải từng có những lúc Tôi đi tìm bạn bè Chỉ để chỉ là không làm một mình đó sao Điều ước lẫm cẩm Dụt trong tâm trí Nếu cả tôi quyên tâm an và tôi Cùng bên cạnh Minh Thi cho tới ngày trở về Tụi tao sẽ nhìn lên trời Cho tới khi nào Mày gọi điện thoại về Báo tin tới nơi mới thôi á Thiệt không? Thiệt chứ Tới nơi gọi điện thoại dần ngay cho tụi tao nha Minh Thi. Dĩ nhiên rồi, tao sẽ điện thoại liên tục luôn. À không, chuông reo liên tục, mà má mày sẽ tưởng tụi mình bị điên á. Tao sẽ email liên tục để nhắc tụi mày luôn nhớ tới tao. Nhất là mày, biết mày bận học bù đầu, do ưu tiên dành thời gian lên mạng đọc thư của tao nha. Ừ, tao sẽ mua một cái máy tính ngay lập tức. Minh Thi, và luôn mở sẵn nữa, được chưa? Hai đứa tôi bực cười, lạnh tôi kéo cao cổ áo. Có tiếng ho khục khặc từ phía sau. Duy, chiều nay lúc tôi đi, má dặn nhớ nhắc Duy quấn khăn quàng cổ mà tôi quên mất. Tôi chậm chân dò quay đầu lại. Không phải Duy ho, Duy đang nói gì đó với trầm, tụi cả hai gật đầu ra vẻ tâm đắc lắm. Hiếm khi hai đứa em của tôi gần nhau mà kẻ nói người lắng nghe như thế. Yên tâm, tôi vững chân trên bê đan, chợt muốn đạp thật nhanh đuổi theo gió. Chợt thấy mình mạnh mẽ như gió giống như Minh Thi thấy mình như không phải là mình, là ai đó. Rồi tôi thấy Dũng đang cạnh Minh Thi, trong khi tôi ngoái đầu để nhìn Trâm Cà Duy, thì Dũng đã chiếm chỗ của tôi mất rồi. Trong bóng lá bên đường chần chừ, khuôn mặt Dũng nghiêm nghiêm nói gì đó với Minh Thi. Tôi chợt nhận ra Dũng có sống mũi rất thanh tú. Buồn cười, chơi với nhau từ bao giờ mà đến lúc này, tôi mới để ý thấy Dũng có sống mũi của Dương Châu Âu. Tóc Dũng bồng lên, và mái tóc Minh Thy bay bời bời trong gió lộng. Bờ vai thanh thanh khẽ co lại trước cơn gió, thật đẹp đôi. Không hẹn mà tất cả đều đạp chậm lại, thật chậm. Cả anh Quỳnh giờ Tiến cũng chạy thật chậm. Tiếng máy nổ nửa gần nửa xa, khoảng cách lặng lặng giãn dần ra, và đột ngột tới một ngã rẽ, tiếng phóng xe nhanh lên trước cắt ngang Dũng và Minh Thy, vẫn đầu đoàn xe quẹo về hướng khác. Không nói không rằng, Ai cũng bẻ tay lái theo tiếng như đương nhiên là vậy. Rồi tôi thấy bên mình là Tâm An. Hai đứa cùng ngoái lại nhìn Dũng và Minh Thy đang tiếp tục đạp xe về phía trước. Con đường đầy lá bay. Tâm An nói khe khẽ. "Mày có nghĩ là một chiếc lá màu đỏ đậu trên vai Tâm An rồi theo gió chổng chổng như một cánh bướm?" "Hả? Nghĩ gì Tâm An?" Tôi hỏi lại mơ hồ. Những dòng mấn xe trong tầm mắt chợt nhòa đi, lăng tăng như những nốt nhạc. Già Gió du dương khúc ca tâm an thường trụ tôi nghe. Đúng vậy, tôi biết nghe nhạc, biết yêu những giai điệu là nhờ Tâm An. I have a dream, a fantasy to have me close with everything. You can chase the future even if you fall. I believe in angels. Phải Tâm An đang hát không? Bụi mù trời chung quanh và lá rụng tơi bời. Nhánh sầu đông thẳng khiêu bên đường lấy nắp chùm lá đầu cành trước cơn gió. Tâm An cũng đang nhớ mắt nhìn chùm lá sót lại. Mày có nhớ truyện ngắn chiếc lá cuối cùng của Ô Henry hôm ngoài? Hừm, làm sao mà quên được chứ? Dòng bánh xe lăng qua lăng lại, mênh mông thậm sâu, mây trên cao cuộn thành hình cái kén. Có một đám mây hình chiếc lá màu xanh thẩm in trên đền trời, bụi mù mịt. Bụi bám lên tóc, bụi nham nhám khắp nơi, nhưng có hề gì đâu. Mùi gió bụi là báo hiệu xuân về. Từng dòng bánh xe vẫn quay đều, chợ tâm an giận hác khe khẻ bên tôi. Tú Quyên phía sau có nghe. Ừ, mùi xuân đang đến. Trước kia tôi háo hức đếm từng ngày mong Tết, còn bây giờ, mùa xuân không phải chỉ là Tết. Mùa xuân là gì đó mênh mông hơn, thanh thanh, sâu rộng hơn, phải vậy không? Tiếng nhạc vọng ra từ một căn nhà khép cửa. Mù bụi, tất cả những cánh cửa đều khép kín, nhưng tiếng nhạc thì bất chấp tất cả những ngăn cách. Tiếng nhạc bay lên, xuyên qua không gian thời gian, lượn trị trên mọi âm thanh. Giai điệu của bài Happy New Year sâu lắng, nồng nàn. Here we are, me and you. Feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray. Su so on like yesterday. Tâm an hát theo, giờ không phải chỉ mình tâm an hát, giai điệu vang lên trước mặt tôi, sau lưng tôi và xa hơn nữa. Tôi chợt nhớ ra nhạc ở Thanh Thanh quán luôn là tuyệt vời. Tiếng giọng hát vọng lên từ sau lưng tiếng, thủy tiên đang hát, non nớt và trong trẻo đến mềm lòng. Ti về tiếng song song cạnh Tú Quyên, tiếng giọng trắng thực thể thao và chiều cao của Tú Quyên. Mái tóc tém lộ ngấn cổ cao bên trên của áo len màu mận chín và cái cằm bướng bỉnh, thật đẹp đôi. Nếu cứ xe đạp đi rồi Tú Quyên qua ngồi phía sau thủy tiên. Ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, mình làm sao mất rồi. Tôi chạm ánh mắt mững đang đạp xe bên cạnh Thành, tóc mững ngược gió lộ dần trắng cao và ánh mắt trong bóng đêm dám nói nhiều hơn. Hay là tôi tưởng vậy thôi. Tay lái của Tâm An chạm vào tay xe tôi, mắt Tâm An long lanh cười. Nếu mà cất cái xe đạp của Tú Quyên đi rồi, nó ngồi sau thủy tiên thì giống hệt như một gia đình dạo chơi cuối tuần, mãi nghĩ vậy ở ngoài. Tôi mỉm cười, thật nhẹ nhàng khi người ta hiểu nhau mà không cần nhiều lời. <cười> Cả mày nữa đó ngoài, nếu cất cái xe đạp đi và mày ngồi sau anh Quỳnh á thì Không, tôi không muốn vậy. Tôi có muốn điều đó ngay bây giờ. Dù đã từ lâu tôi chờ đợi một bày tỏ, một lời mời riêng tư Nhưng lúc này đây, anh hãy dẫn cứ đi phía sau như một người bảo bọc cho tất cả một cách chú đáo Mình tôi cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc dành riêng cho anh là đủ rồi Tại sao? Tôi không muốn Mẫn buồn Vì sao? Tôi cũng không biết Tôi và Mẫn sắp cùng bước vào kỳ thi rất căng thẳng Kỳ thi dẫn đầu cho những kỳ thi tiếp nối Không phải vậy không phải vì những kỳ thi, một điều gì đó rất khác mà tôi không giải thích được, chỉ biết rằng tôi không muốn mẫn buồn. Tôi nhớ có lần mẫn đưa Tuệ Chi đi phi đi, tên nghịch ngợm nào đó đã lén nhét vào hộp một trái tim tu đậm màu mực đỏ, tưởng rằng rủi sẽ vậy mà dù sao đi nữa, tôi chẳng không muốn mẫn buồn vì tôi. Người ta nói con gái thường thích có hơn một người quan tâm đến mình. Nhưng mựng là rất khác, tôi không thể giải thích tại sao. Sau trần trời nhấp nháy nhấp nháy không thôi. Kia, anh Quỳnh đang bên cạnh tôi, không nghe tiếng máy xe vượt lên từ hàng cuối, tôi chỉ chợt nhìn thấy khuôn mặt mình trong kính chiếu hậu của anh. Tôi thốt giật mình, và cùng với cái giật mình là cảm giác nhẹ lòng đầy mâu thuẫn. Giọng anh duy phủ tựa như gió cuộn âm thanh lại và thổi quanh tôi, em lạnh lắm hôm qua. Nếu tôi trả lời rằng có, anh sẽ cởi cái áo bông dày trên người để khoác lên vai tôi, như buổi mưa hôm nào. Tôi lắc đầu, nhưng trai bỗng nhiên co lại, cũng ta cơn gió vừa ập đến lồng lộng, đến sau trời cũng giao nghiêng. Chẳng phải lý do để chuẩn bị cho Minh Thy đi sớm mai. Tôi biết, anh Quỳnh nói vậy. Gió gió không còn lạnh nữa. Tôi giẫm chân đạp. Anh dịu dàng, vận động nhanh sẽ giúp em ấm hơn. thể ra thì rất buồn cười. Nhưng quả thật là buổi sáng Tư Minh Thi ra sân bay, ngoài nỗi bịnh rĩnh, giới Minh Thi còn lại là tò mò muốn biết quan cảnh sân bay ra làm sao. Trường Minh Thi đã có lần được đi máy bay để đưa người chị về thành phố học, mà đứa tôi chưa đến nào biết sân bay là gì. Ở đó đó người ta ăn mặc nếu không đẹp thì cũng rất là lịch sự, không phải như bến xe đâu. Minh Thi nói Tú Quyên đưa tay về phía bộ ớt quần mới đã theo sẵn trên mốt một cách cống rống, dí dẫm. May mà vừa sắm được bộ này. Tâm An, lấy bộ ớt quần mới ra, coi như hôm nay là Tết rồi đi. Đừng để dành nữa. Tao đã nói mua một đuôi về mới mà mày cứ nói tiết kiệm không à? Tí nữa người ta không cho vô sân bay thì đừng có chết đó ngay. Hả? Quy định không cho mang về cũ hả? Tâm An hỏi bằng giọng ngây ngô nhất đời. Tú Quyên hùng hùng. Đúng rồi đó. Ờ, bản quy định cũng ghi rõ là cấm đi chân không luôn hả? Đến 30 giây sau Tú Quyên mới tìm được cầu rạp lễ. Sờn bay, chứ không phải lớp tiếng Anh đấy nhà dân quá cho mày liều mạng đâu nghe Tâm An. Tiếng cười rúc rích suốt lúc thay ống quần, Tú Quyên nháy mắt. Minh Thi, tao với Tâm An hoài có phải uh, xuất nước qua không? <cười> đứng gần Minh Thi thì cũng như là đứng gần một bông hoa rồi, còn cần gì phải nước qua nữa chứ? Tâm An nói. Quả là Minh Thi như một bông hoa. Áo thun cao cổ màu trắng mặc trong, bên ngoài là bộ áo quần may kiểu vest màu cà rốt, đôi giày màu nâu, giản dị vậy thôi nhưng Giám Minh Thi sao dựng quá đặc biệt. Tay Minh Thi cầm cái mũ mới được tặng. "Tao sẽ đem theo cái mũ này." Minh Thi đã nói vậy từ tối qua và để sẵn cái mũ trên xe ly. "Thôi, đừng nắm nhé tao nữa, <cười> làm như mới gặp tao lần đầu hồn bằng hết tụi bây." Đương Minh Thi đi là cô công an chúng tôi đã gặp khi vào phòng tạm giam thẩm hành chi. Cô ngồi phía trước cạnh tài xế, bốn đứa tôi ngồi băng sau. Người tài xế nhìn từng đứa qua kính chiếu hậu với nụ cười tự mãn, kiểu cười khiến chúng tôi yên tâm là mình không gây phiền phức lắm. Lẽ ra xe chỉ đưa cô công an Giờ Minh Thi đi thôi, nhưng ngay chúng tôi nói với nhau sẽ đứng cho đến khi mấy bay cất cánh và nhìn theo cho đến lúc không thể mấy bay nữa mới về. Thì ông trung tá lệnh cho người tài xế đưa cả tú quyên, tôi và Minh Thy. Để các cô bé này phải đạp xe đi về 16 cây số tiếng bạn thì lại một lần nữa tôi phải nói rất tiếc. Ông trung tá hóng hỉnh nói, có cô công an và tài xế nên chúng tôi không nói năng gì, im lặng nhìn hai bên đường. Rừng khộp trùm lá, nhìn cây nào cũng cao lên kênh. Giống thành. Tam An chợt buông miệng nói, cả bốn đứa bật cười. Cô công an nói, Nhìn rừng cây mà nhớ đến bạn, thì bạn hẳn đặc biệt lắm. Thành là bạn thân của các em hả? Mắt cô trông kính chiếu hậu nhìn tôi, tôi dạ nho nhỏ. Dạ cũng học trường chuyên Nguyễn Du với em ạ. Bốn chữ trường chuyên Nguyễn Du thốt lên một cách như là chắc chắn vậy. Tôi lúng túng nhìn Minh Thi, Tú Quyên và Tâm An. Câu trả lời dễ dàng là dạ không, Thành học trường bán công. Nhưng sao tôi không thể nói ra. Học sinh bán công thường bị đánh giá thấp hơn các trường khác, nhất là so với trường chuyên. Luật bớt thành dân là vậy rồi. Nhưng Thành, đứa con trai luôn tự nhận học trò 5 phẩy, là một đứa bạn thân thiết của chúng tôi. Ngày 4 đứa tôi đây cũng đã từng. Và chính Thành đã xóa tan mọi khoảng cách giữa các danh hiệu một cách tuyệt vời. Cô Cộng Anh vui vẻ hỏi lại. Phải không? Dạ không. Thành, bạn em học bán công. Ừm. Dạ em cũng vậy nữa Cả Minh Thi tú quyên cùng hít dây tâm an Hai đứa ngồi hai bên Nên hai cú hít làm tâm an thun người lại Cô công an quay đầu về phía chúng tôi Mắt cô nhìn tâm an chăm chú Có phải em là một thành viên trong cô lập bộ tiếng Anh Đã trả lời rất hay cho cô hỏi Nếu có 10 triệu bạn sẽ làm gì đúng không? Tâm an đỏ mặt Minh Thi dọc miệng Dạ dạ đúng đó cô Mắt ông tài xế mở to trong kính chiếu hậu. À, cô bé này đây à? Dạ, chính nó đó chú. Tú Quyên nhanh miệng. Xe qua rừng thông, có lẽ thông là một trong những loại cây hiếm hoi có được dán đẹp trong mùa lạnh. Mặt về lá rơi thành từng lớp dày trên mặt đất, tắn xanh bước dẫn chút lên trời cao hình tháp tuyệt đẹp, trồng lãng đẳng sơn mờ. Thành phố của mình đẹp quá à. Minh Thi thồng thì thốt lên, cô Cổ Mang quay lại miễn cười. Khi đi xa, người ta luôn thấy những điều bình thường trở nên đặc biệt đó. Mình thì chấp chấp mắt. Chúng tôi chợt nhìn nhau. Bây giờ đây, lúc này đây mới thấm thiế nổi chia ly. Lạ lùng, đã từng có ba tháng hẹ chia tay mà không hề cảm giác như lúc này. Xe rẽ vào khu vực sân bay. Paris hiện ra trong tầm mắt. Chúng tôi bắt đầu hồi hộp. Nỗi hồi hộp tăng biến nhanh khi sân bay không có dễ bí ẩn và cao xa như Vình Trung. Một tòa nhà cho phía trước là bãi đậu xe, đang có 3 chiếc du lịch và 2 chiếc taxi. Cũng có những chiếc xe ôm đợi khách, nhìn giống hệt xe ôm đứng ở góc đường nhà tôi. Điều duy nhất đúng như Minh Thy nói là hẳn khách lẫn người đưa tiền ăn mặc rất lịch sự và đẹp đẽ. Tầm ăn vỗ tay tôi. Nè, mày đoán có bao nhiêu người mới tân từ tóc súng ghét như Minh Thy và Tú Quyên ha? <cười> Chỉ vậy thôi à? Vậy mà tao tưởng chứ. Giọng Tú Quyên lên lên vì tức giận. Cô công an ân cần hỏi: "Em tưởng gì?" <cười> "Dạ, dạ không." Các phòng đều bằng kính trong suốt, người trong phòng này thấy rõ mọi hoạt động của phòng khác, tầm mắt nhìn xuyên suốt cho quán một câu ngon lành. "Nhân viên ở đây á, không có bản nhân viên quán nhớ. Ờ, vậy mà làm tao khui hết đồ mới thôi mà, làm second hand được hết của người ta hết rồi. Sao nghe nói nhân viên ngành hàng không thì phải lợ?" Là... "Mày ra chỉ hơn cái mặt của tao thôi." <cười> Tầm Ăn nói thêm. Cô cô mang vợ ông tài xế nhìn bốn đứa tôi dở vì cười rồi xách hành lý của Minh Thi đến quầy làm thủ tục. Minh Thi chỉ cầm trong tay cái túi cá nhân bằng vải zin màu kem và cái mũ mới thật nhẹ nhàng. Bốn đứa tôi ngồi xuống một băng ghế và áp mũi vào bức tường kính nhìn ra đường băng. Mặt trời mùa đông lùi một sớm, màu xanh xám rộng khắp khiến cảnh vật như còn ngái ngủ. Mấy bay vừa tới, đường băng nhìn buồn buồn, chỉ bóng dáng hành khách vừa người tiễn đưa lố nhố loà nhòa qua lăng kính trong suốt. "Kệ." Tầm mang kêu lên, trong lối nhố bóng hình nhoè nhoà dũng hiện ra, mắt ngơ ngác nhìn nó. Cái áo khoác ngoài bằng vải dù màu ghi phanh ra, cổ áo dựng đứng, còn hai giặc thì bay ngược chiều gió, như muốn tụt ra khỏi thân hình đang nhướng lên tìm kiếm. Thoáng qua lại biết Dũng đã phi sang với tốc độ kinh hồn để đến đây kịp lúc. Có lẽ Minh Thi không ngờ Dũng đến, có lẽ tối qua Dũng và Minh Thi không hẹn nhau sẽ tiễn đưa. Có lẽ Minh Thi từ từ đứng lên, vẻ mặt tràn rỡ nỗi xúc động bất ngờ. Ngay lúc đó, động cơ nổi giòn trên cao, qua tầng mây xám xám, chiếc máy bay màu trắng bạc nhỏ xíu hiện ra, như một mẫu mây trời hình cánh chim, và rồi dần rõ hơn, uy lực hơn. Trong những dòng lượng để đáp xuống đường băng Đẹp quá à Tầm an thốt lên Đúng, lúc để... này đây mới đáng gọi là đẹp Một mình trong công gian bao la Nhưng không hề gây cảm giác cô độc Đùa cánh dương dài kêu hãnh và oai nghi Máy bay đáp xuống To lớn nhưng nhẹ nhàng và duyên dáng Trượt trên đường băng từ xa xa Chiếc máy bay ngừng hẳn lại trong tầm mắt Màu bạc tự thân lấp lánh Không cần nắng trời Chưa bao giờ tôi được nhìn một cái máy bay gần đến vậy á. Tao muốn theo mày lên máy bay quá hả Minh Thi ơi? Tú Quyên thốt lên cùng với lòng ngực căng ra như từ nãy giờ nín thở. Nhưng Minh Thi không đứng cạnh để nghe Tú Quyên thốt lên lời ao ước. Ba đứa tôi dứt mắt ra khỏi cái máy bay, quay qua tìm Minh Thi. Ngay cửa kiểm tra để vào phòng đợi, Minh Thi đổi cái mũ mới màu vàng cam lóng lánh, dùng nhựa giảng học màu hạt lụng. Cái mũi và bộ ốc quần Minh Thi đang mặc hợp với nhau đến không ngờ. Rất nhiều người đưa mắt nhìn Minh Thi, nhưng Minh Thi không nhìn thấy ai nữa. Dưới dành mũ, đôi mắt với hàng mi dài đen nhánh nhấp nháy rung. Dũng và Minh Thi đang bắt tay nhau. Cái bắt tay lâu đến nổi, cô công an phải đọc nhẹ lên da Dũng, tra hiệu nhường chỗ cho người đang đợi phía sau. Đến lúc đó Minh Thi mới nhìn về phía ba đứa tôi và đưa tay dậy. Thấy tụi mày dán mắt vào cái máy bay quá nên... <cười> Minh Thi vừa dứt câu phân bua dụng về, thì người phía sau đã hít lên đẩy Minh Thi vào trong. Dũng lùi về phía ba đứa tôi, mắt chỉnh nhìn theo Minh Thi. Ai đó đã nói, Gia Phúc Chi Ly chính là thủ thách. Đúng vậy, biết Minh Thi ra đi cho một điều tốt đẹp, và Minh Thi sẽ gì? Nhưng Gia Phúc này sao lòng chẳng muốn níu kéo. Tôi nhìn Dũng, hình như Dũng khóc, phải vậy không? Con trai khóc nước mắt không rặn rủi như con gái. Con trai khóc, mắt đổ oe, giờ quay hàm cắn lại. Con trai khóc, không thở than và không thốt nên lời. Nghĩ học buổi buổi dưỡng tại nhà thầy tối qua và cả hai tiết toán sáng nay nên tôi vội lao vào học bù. Đối tuyển là vậy, chỉ nghĩ hai buổi là đã có một khoảng cách khiến hiện đứa không nghĩ buổi nào rồi. Tôi đi nói đầu giờ sáng nay giờ lớp thế giống tôi. Thầy nói dòng quốc gia thì chấp nhận giải ba, vì đó là thiên chức phận trưởng trong toàn quốc. Còn kỳ thi dòng tỉnh này mà em nào nói là bài khó quá thì đừng học nữa, về mở quán bán cà phê cũng sống được thôi. Nhớ Minh Thi, khuôn mặt dũng lúc chia ly, lo âu cho kỳ thi và cảm giác trống trắng. Tất cả trộn lại trong tôi thành nỗi buồn chùng. Quán nhớ sau chất bán đầu giờ dắn khách, tôi sắp xếp công việc cho Tuấn và Hương làm rồi lấy bài vỡ ra. Không có Minh Thi thật khó mà tranh thủ học, bởi vì chỉ một người khác vào cũng khiến tôi bị phân tâm. Mỗi ngày chia nhau khi tôi học thì Minh Thi đón khách chờ ngược lại. Chỉ khi chờ vào cao điểm thì mới cần cả hai đứa. Tôi học lơ mơ, bài được bài mất, cho đến khi nghe tiếng của Tuấn và Hương đồng thăm. Dạ, cháu chào bác ạ. Tôi ngưỡng đầu lên. Ba tôi đang dựng xe ngay cửa. Tôi chạy ra đón, trời còn nắng, bụi li ti từng giạt trong màn nắng hắt lên lưng áo của ba. "Ủa ba, hôm nay ba đi làm về sớm, uống cà phê hay?" "Không, ba không uống gì cả, ba muốn nói chuyện với con." Giọng ba nghiêm trang khiến tôi lo lắng. Tôi đã sót thực nhanh trong đầu. "Không, hình như tôi không có gì phải khiển trách, chứ kể là năm nay tôi học tốt hơn năm ngoái rất nhiều." "A, hay là Như Ân Quân có làm sao đâu?" Ba chậm chậm đi qua hai cái bàn đầu tiên, mỗi bàn có một người khác đang uống nước chanh và lơ đãng nhìn ra bên ngoài như chờ trời giậu xuống. Rồi ba đi sâu vào trong và ngồi xuống cái bàn gần quay nhất. Mắt ba nhìn quyển sách còn mở ra. "Đáng được khen thì giờ làm vừa học mà vẫn học tốt không?" Tôi hồi hộp nhìn ba chờ đợi. "Có chuyện gì mà ba không nói ở nhà?" Như đột được ý nghĩ trong đầu tôi, ba thở ra nhẹ nhẹ. Bà muốn nói với con từ lâu nhưng không tìm ra lúc con rảnh. Không học á thì con đi ra quán mà còn về nhà thì đã khuya rồi. Ban đầu bà ba tưởng con chỉ phụ bạn bè trong bước đầu gọi là ủng hộ thôi. Ai ngờ con tham gia sâu như thế này. Dạo này con gầy đi đó hoài à. Dạ, tại con thức khuya học bài mà ba. Bà biết, nhưng mà con có thể ngủ nhiều hơn một chút nếu không bận bịu quá với quán nhớ. Tố Uyên tâm an mình thi cũng thấy lo âu, bà má biết nhưng bà má không có quyền với các bạn con. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Hoài à, bà rất yêu quý và khâm phục các bạn con. Quá nhớ đáng là niềm tự hào. Nhưng bà muốn con được nghỉ ngơi đầy đủ hơn. Sức khỏe là điều mà khi đau ốm người ta mới nhận ra. Bà không muốn còn tới lúc đó mới nhận ra. Và còn những kỳ thi Con có nghĩ là con chủ quan không vậy? Con đã tính toán rồi mà ba, cả các bạn cũng hiểu, nếu con lọt vào đội tuyển thi quốc gia thì phải dành tất cả thời gian cho việc ôn luyện, chắc chắn là không thể làm gì cho quán nhớ được nữa đâu." Mắt ba nhìn tôi là không thể diễn tả được. "Đợi đến lúc con lọt vào vòng thi quốc gia, chẳng lẽ ba phải nói cho con rằng để được vào đội tuyển thi quốc gia thì cần phải nỗ lực hết sức ngay từ bây giờ cho cuộc thi vòng tỉnh?" Tôi im lặng, ba cũng im lặng. Tôi im lặng ngượng ngệu, ba thì im lặng buồn phiền. Nhưng nếu con nghĩ như lúc này á thì thì quán nhớ sẽ tìm ra người thay một cách dễ dàng hơn con nghĩ. Một học trò giỏi thì rất khó, chứ bộ người phục vụ quán thì Ba, không phải chỉ là phục vụ quán, ba thấy đó. Trưa nay thầy giáo của con gọi điện thoại cho ba. Giọng ba trầm xuống. Tôi sửng sốt. Thầy gọi điện thoại cho ba, vì điều gì? Chẳng lẽ chỉ vì tú quán giờ sáng nay tôi nghĩ học giờ toán? Nhưng từ đầu năm tới giờ tôi chưa bao giờ... Thầy nói, đầu năm, con nhận được điểm 4 cho một bài kiểm tra bình thường. Tôi nóng răng mặt mũi, số 4 đỏ chói hiện về trước mắt. Nhưng từ đó đến nay... Và thầy cũng nói, chỉ một tuần nữa là cuộc thi cấp tỉnh. Có lẽ con nghĩ rằng là học trò chuyên toán Nguyễn Du thì không sợ với cuộc thi mà đối thủ chỉ là học trò trường bình thường và trường quyện à. Ba ngừng lại, lặng nhìn bức tường gắn đầy những hình tam giác, tứ giác, dấu trừ, dấu cộng, dấu tương đương mà Thành nói là một cách kiêu hãnh, là còn nhiều rẫy dụng nên tiện đây mình bôi quẹt cho nó tí màu rồi gắn lên tường. Vừa dương mắt vừa đỡ mất công đi đổ rác là có ý nghĩa toán học. Mượn thì dí tô còn quệt những dòng tròn nhỏ xíu đủ màu lung tung giữa các hình để tượng trưng cho dấu chấm và dấu hai chấm, rồi nói: "Đây là tranh lập thể." Một tuần nữa bắt đầu thi mà con vẫn muốn đợi Minh thi về rồi mới quyết định sao? Tôi không biết nói sao chứ ba. Việc học ống lớp chuyên vốn luôn là đầy ắp bài tập nên giống như là lúc nào cũng đang đối diện với một kỳ thi vô hình. Cuộc thi cấp tỉnh là một kỳ thi có tên gọi cụ thể, nhưng lúc này đây, hình như tôi đang biện hộ cho mình thôi. Ngoài à, con có nhớ lần Tâm An thi rớt không? Cuộc thi nào cũng có kẻ thắng người bại, nhưng cái bại của Tâm An không có đáng trách. Tôi cắn môi, hình như Hoài à, ba hoàn toàn không muốn tạo áp lực lên con, ba vẫn muốn ngoài việc học, con được thư giãn như bơi lội và vui chơi với bạn bè, tất việc giúp đỡ bạn rút ra cho mình một cách sống tốt đẹp hơn, nhưng nếu còn còn tiếp tục sử dụng thời gian như hiện nay thì con thấy đó, suốt đời ba con chẳng được bước chân ra khỏi bếp, chỉ để chị em con được bay cao bay xa. Một nhóm khách bước vào quán tiếng kéo ghế rột roạt, tiếng cười và hỏi nhau uống gì. Bà đứng lên ra cửa, ngồi lên xe, lẳng lặng nổ máy, mùi khói bay bực bội. Mùi khói bực bội bay cả trong bếp ngủ. Từ sau lúc ba đến quán, tôi không làm được gì cả, học không được mà tính tiền cho khách cứ bị lầm lẫn. Đến hồi tôi quyên cho tâm anh nói mình thì đã đem cả trí khuôn của tôi theo rồi. 8 giờ tối, anh Quỳnh từ vỉa bơi ghéo qua, vẫn còn nguyên bộ áo quần quấn luyện viên trên người. Anh hỏi Tuấn và Hưng, chiều nay chỉ có mình chịu quà với hai đứa thôi, thì hai đứa gợt đầu dạ. Anh nhìn tôi ái ngại, sao không nhờ Tuệ Chi hay Ngọc, anh thấy hai đứa cũng được mà. Tôi không biết trả lời sao, nếu tôi nhớ chắc chắn hay thứ sẵn sàng, nhưng Tuệ Cơ Giàn Ngọc cũng là thành kiên của đội tuyển. Chưa nghe bà nói thì thôi, còn đây, bà đã dập cho mọi điều, làm sao tôi còn dám nhớ. Tôi đối diện với cuộc thi thế nào thì Ngọc và Tuệ Cơ cũng vậy. Tôi thấy khó xử vô cùng. Sáng ngày Minh Thi vừa đi, chẳng lẽ ngay tối nay tôi nói với Tú Quyên cho tâm an là tao bận học, trong khi hai đứa cũng đâu có rảnh rang hơn tôi nhiều lần hay đứa đã phải bỏ buổi học thêm rồi, nhất là Tâm An. Mỗi lần phải bỏ học, tối về thức khuya học bù, đến nỗi Tú Quyên phải kêu lên: "Đèn sáng làm tao không ngủ được, mặt tao có một mụn chỉ vì tao mang thức khuya quá nè." Thấy Quy chừng chựu không gì, nghe cái Tú Quyên chỉ Tâm An ra thay ca như thường lệ, Tú Quyên ngạc nhiên hỏi: "Ủa, tối nay mày không có bài tập gì hả?" Ngay lúc đó tôi định nói, nhưng Tâm An thủ Nếu mày không về ngay thì đi với tao lên mạng đọc thư của Minh Thi." Bức thư nhấp nháy không có dấu. Vừa tới nơi xuất đồ đạt vào nhà khách xong, là tìm một điểm dịch vụ internet để gửi thư cho tụi mày ngay đây. Tao tới thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ, trời không lạnh như tụi mình tưởng đâu. Phải ngay lập tức cởi áo khoác tra mà vẫn thấy nóng. Nhưng xung quanh ai cũng mặc áo lạnh, mới là buồn cười. Hình như dân ở đây trời hơi sân xe. xe. Thì với họ là lạnh lắm rồi Chiều nay nói chuyện ở trường sư phạm Tao hồi hộp lắm Rất nhớ tụi mày Nhận thư, nhớ viết thư cho tao liền nha Nè, mày viết đi hoài Nó thân với mày hơn tao á Nói vậy mà cũng nói Viết đi rồi về, quán nhớ sắp so tới giờ cao điểm rồi đó Tâm An gọi lên bàn phím một câu Minh Thi ơi, tụi tao vừa đọc thư mày xong Thì quay qua nhìn tôi Viết gì nữa hoài Thì chứ cái gì mày thấy nên giết? Nhưng mày thấy nên giết cái gì? Nổi tiếng với những bài văn tiếng Anh rung động lòng người mà giết một lá thư cho đứa bạn thân là hỏi người khác mà làm sao? Tâm An cười cười rồi đứng dậy và đẩy tôi ngồi vào ghế. Muốn nói gì thì nói, nhưng hãy giết đi. Tôi nén người thoát khỏi cú đẩy của Tâm An. Thôi thôi thôi, người ta nhìn kìa, mất mặt thật quá đi. Tâm An ngồi lại xuống ghế với vẻ mặt của một kẻ tử gì đạo. Màn hình hiện thêm dòng chữ Tuổi tao mông tin mày lắm, rồi lại ngừng nhìn tôi. Hai đứa không nén được cười, ngày thường nói với nhau không hết chuyện, vậy mà. Tôi hình dung dòng chữ tiếp theo sẽ là: Hoài bận quá nên không phụ trong coi quá nhớ được, chỉ còn tao với tú quên thôi, mày dậy nhanh lên. Thấy mình không phải với bạn bè trong khi chính tôi là đứa nhiệt tình ủng hộ chuyến đi của mình thi biết mấy. Quai. Tâm An ngừng gõ, lát thư đã dài kha khá. khá quấn hai phần ba màn hình. Phần tao kể lễ xong rồi, tao gửi luôn cả phần của Tú Quyên nữa. Nghe người ta nói giết thư là việc khó nhất đời, mà bây giờ tao mới hiểu á. Thế phi mày kể lễ truyện của mày cho nó nghe đi. Tâm An cầm cây tui dí vào con chuột với nụ cười, khiến khuôn mặt sáng lên rất dễ thương. Trán nghĩ ra cái gì hay hay, biết cho Minh Thư nó vui nha. Chiều nay khách tới quán nhớ không thấy mày, họ hỏi thăm nhiều lắm. Tôi gõ lóc cóc trên bàn phím, cái máy bên cạnh cũng vang tiếng lóc cóc. Tôi hít một hơi dài, bà có lý, nhưng tôi sẽ đợi Minh thi vậy, miễn là tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của ba má trong kỳ thi này. Quyết định vậy, nhưng về tới nhà, nhìn thấy khuôn mặt ba không vui, tôi lại rơi vào nỗi lửng lơ. Thầy giáo mà gọi điện thoại nói chuyện với ba, thì rõ ràng là thầy cũng mùi khói, làm sao ngủ được với mùi khói? ba chưa bao giờ trò ca phóng xe kiểu như vậy. Tôi ngủ chập chờn, đầu óc giật trống rỗng, không đâu vào đâu. Ba có lý, ba đúng. Ba trách tôi chủ quan, nhưng thực sự là học trò giỏi nhất về môn văn của chuyên Nguyễn Du thì không có gì, lại ngại một cuộc thi vòng tỉnh cả. Hiện nay tôi đã học tới chương trình của năm thứ nhất đại học rồi còn kỳ. Ngày xưa chẳng được ngồi giường ôn luyện gì cả, vừa học vừa phụ má làm việc nhà mà tôi vẫn luôn là học sinh giỏi đó thôi. Tất nhiên tôi sẽ thay đổi lập tức khi Minh Thi về. Sáng thức dậy, ba chuẩn bị đi làm, tôi dũi dàng đi học, cảm thấy mắt ba nhìn theo sâu gáy. Định là trưa vậy tôi sẽ nói với ba, nhưng trưa ba phải làm thông ca. Cà phê Liên Giá, những mặt hàng cơ khí liên quan tới việc trồng trọt chăm sóc cà phê lại lên ngôi theo. Phân xưởng của ba nhận được nhiều đơn đặt hàng, ai cũng vui. Bình thường đi học về ăn cơm xong, tôi và Minh Thy tới quán ngay để thay ca cho Tú Quyên và Tâm An về đi học. Thường ngày các tập công việc đâu vào đó cho giấc bán chiều xong, đến nào có giờ học thì đi, tức kia ở lại. Chiều nào cả hai không có giờ học thì kia ra, một đứa coi quán và đứa kia tập trung ôn bài. Ca của tôi và Minh Thy có nhiều thời gian rảnh hơn ca sáng, về buổi chiều ít cách hơn. Còn buổi tối thì tùy, cả bốn đứa thay nhau. Minh Thi đi chỉ còn tôi, Hưng Tuấn nhưng công việc cũng đâu vào đó. Chỉ có chuyện ôm bà của tôi là không thể, nhưng chẳng còn cách nào khác là cố gắng đợi Minh Thi về. Rồi tôi chợt nhớ ra chiều nay có buổi học môn hóa ở nhà thầy giáo từ 2 đến 4 giờ. Đóng cửa quán trong 2 tiếng đồng hồ cộng thêm đạp xe đi về là 2 tiếng rưỡi. Tôi thấy rối ren kinh khủng. Mới chẳng Minh Thi đã dậy mà giấn luôn cả tôi thì sao? Tính xe quen thuộc Dạ ba tôi dừng lại trước quán lúc 5 giờ chiều. Trời vẫn còn nắng nhưng đã chuyển lạnh như đêm. Tuấn Gia Hưng tưởng là khách, vì ba tôi đội mũ len trùm kín mặt. Hai đứa chạy ra kêu kịp chào khách thì ba gỡ cái mũ ra. Khuôn mặt ba, những chỗ không được mũ che kín, bị bám bụi lắm chấm. Dạ chào bác. Tuấn Gia Hưng vừa thốt câu chào, vừa lùi lại nhìn tôi. Không qua thế này sau cuộc nói chuyện của ba, tôi lúc nào cũng im lìm, khiến hai đứa biết có chuyện không vui. Túng dội phám trà mới rồi sai hương bưng ra bàn. Năm giờ, không phải là giờ cao điểm quán phá, nhưng cũng không gián hẳn như trưa. Khách lát đát ra giàu, tôi phải lời quay công việc, pha chế. Ba ngồi nhìn tôi lưu tới, ly trà trong tay không nhút nhít. Rồi ba nhìn ra sân, khuôn giềng bắt đầu tấp nọc người ra giàu cho những hoạt động buổi chiều tối của nhà gian quá. Mãi hai mươi phút sau tôi mới ngơi tay, thì ba đứng lên. Cái ly bị dằn xuống bàn, vang tiếng cộc khô khốc. Ba nhìn sâu vào mắt tôi, nói thật nhanh trước khi ra khỏi quán. "Có phải vì quán nhớ nằm trong khu viên này đã quá nên con muốn có mặt ở đây hàng ngày hay không?" "Ba, không phải vậy đâu ba." Tôi muốn kêu lên, nhưng không hiểu sao tiếng kêu tắt lại trong cổ. Ba lên xe, tôi giậm chân, hình như bánh xe lăn chậm lại. "Phải, ba đang đợi tôi trả lời không?" Chẳng biết thế nào nữa. Mình cứ nghĩ là mình đã cố gắng lắm rồi. Do mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng hóa ra là mình đầy lỗi lầm. Tại sao? Tôi ngỡ ngàng kéo ra rồi tôi đóng ngăng kéo lại. Nắm đấm ngăng kéo bằng nhum lạnh đến buốt lòng bàn tay. "Vì anh Quỳnh, ta có biết là chính vì có anh mà tôi quyết phải nỗ lực như tâm an. Tôi không muốn chỉ làm đứa con gái nấu ăn giỏi, mà không biết chính anh lục tìm sách vở cũ có những bài toán hay cho tôi học." Bà có biết rằng, anh chẳng bao giờ. Tôi mất nhiều thời gian cho quán nhớ. Đúng. Còn anh Quỳnh? Không, anh hoàn toàn không có lỗi. Anh là người tốt nhất đời. Bà không hiểu, bà không được nghĩ xấu với anh như vậy. Tôi muốn qua khóc, nhưng không thể khóc với Tuấn và Hưng. Tôi cắn chặt môi, muốn ngay lập tức đóng cửa quán chạy về nhà. Nhưng tâm an cho Tốt Quyên đã phóng xe gèo qua cổng kiểu phóng xe là biết có tinh chu y lắm. Dừng xe lại, đang còn chân trên chân dưới, mà miệng Tú Quyên Tâm An đã cười tươi rói. "Nè, tao vừa lên mạng đọc thư của Minh Thi, nó kể chiều qua nó chuyển trường sư phạm, được dị luận chú ý ghê lắm nên sáng nay nó chuyển qua học xã hội dân nhân dân. Có trường hình tới quay phim á. Nó dặn là nhớ canh tivi, ngay tối nay sẽ phát lại thôi. Nhưng tỉnh mình đâu có coi được chương trình của Đài thành phố." "Ờ ha, tao quên." Vậy thì đợi mai mốt nó ra Hà Nội thì tụi mình coi truyền hình trực tiếp của VTV3 luôn. <cười> mày nói như là... Tâm An đập mạnh hai tay vào nhau. Chắc chắn. Trời, cái mặt Minh Thi mà lên TV thì sẽ trở thành diễn viên luôn cho mà coi. Hãy đợi đó, mày dám cá cửa không? Lần này đứa thắng cuộc sẵn sàng khao đứa thua đó nha hoài. Mày có muốn lên mạng đọc thư tận mắt cho đã không? Lúc nãy tụi tao đọc đi đọc lại mấy lần mới dám tin mình không lầm á. Tiếc quá, nếu biết lên TV thì đem theo máy cơ mũ thay đổi cho đẹp. Tao thích nhìn nó lúc mà nó đổi mũ á. Nhưng mà nó nói nó hết thích mũ rồi. Thì khi người ta là diễn viên, không có chuyện là tôi thích hay không thích, mà là gì khán giả thích hay là không thích. <cười> Mày làm như là dễ trở thành diễn viên lắm vậy á. Không dễ với nhiều người, nhưng giúp anh Thi thì tao chắc chắn. Ít nhất sau khi lên TV nó cũng lọt vào mắt các lo luyện qua hậu cho coi. Rất khiến người đẹp mà tự nhiên như đó á. Ờ, công nhận á, tôi quyền chật nhìn quanh quán nhớ như mới đến lần đầu. Lỡ mà nó ở lại thành phố để làm hoa hậu hay diễn viên, thì tụi mình làm sao đây ta? Thì tụi mình tha hồ nhớ đó chứ làm sao? Không phải, tao muốn nói tới quán nhớ kìa. Quán nhớ đông khách có công của Minh Thi phải không? Ờ, nhưng mà quán nhớ không gắn khách nếu thiếu Minh Thi. Quán nhớ xây dựng trên một điều khác hẳn sân nữ chứ bộ. Tố Quyên hĩ mũi không nói năng gì, Tâm An cười tiếp. Quá nhớ chỉ sập tiệm khi dắng tất cả đồ mình thôi, kể cả cái mặt muộn của tao luôn đó nghe. <cười> Mày thiệt à? Nói đi đi nói, tao muốn Minh Thy giờ đây tiếp tục đi học với tụi mình. Rồi mai mốt thi đại học lại cùng thu chung phòng trọ với nhau nữa. Một ước muốn ích kỷ, phóng khoai. Tâm An nhìn tôi, tôi không biết nói sao. Hình như Tâm An có lý, và Tố Quyên cũng có lý. Tôi trả lời nước đôi, làm diễn viên thì cũng phải thi vào trường sân khấu, nghĩa là cũng phải trở về đây lấy chứng chỉ tốt nghiệp lúc 12 chứ. Nhưng Minh Thi là diễn viên không cần học, có những người trời sinh ra đã làm... Ủa, mà sao hôm nay tụi mày chẳng hiểu dữ vậy? Cứ cho là mày đúng hoàn toàn đi Tâm An, chẳng là Minh Thi không về lại tỉnh lẻ này nữa, Minh Thi ngay lập tức sẽ trở thành một diễn viên tài năng, chẳng là tụi mình sẽ tự hào khoe là bạn thân của diễn viên lừng lẫy tiếng tâm. Nhưng rồi lấy ai làm chung ca với thân hoài? Tao muốn Minh Thi trở về đây, Thì mày nói tao ích kỷ, Vậy mày tìm đâu ra người thay nó đây nè? Ờ hả? Cũng có lý. Tâm An gõ tay lên thái dương, Tôi chớp lấy cơ hội. Tao sắp thi rồi, ừ, Và sau đó... Tôi ngừng lại, Cảm thấy bất nhẫn khi giữa Tinh Duy và Minh Thi, Mà mình lại... Nhưng Tâm An và Tú Quyên đã hiểu, Im lặng nhìn tôi thật lâu, Rồi Tâm An hỏi khe khe, Tiểu này, mày cứ nghĩ học môn quá hả ngoài? Ngoài nghĩ học là vô lý á. Tôi mình cần tiền nên phải còn ngoài. Đừng nói vậy Tô Uyên. Tôi kêu lên rồi chẳng biết nói sao. Tôi mang bấm nút dây tính toán rồi thở dài. Quãng nhớ mở được 22 ngày rồi. Mày khổ thay tụi tao suốt gần cả tháng nay rồi đó ngoài. Không, tao không có ổ. Nhưng mày phải tập trung cho việc học chứ. Không riêng tao mà cả tụi mày cũng cần nữa. Nhớ Hồ Minh Thi không phải bỏ dĩ sân nữ thì lương cao, mày từng nói kiếm tiền là để phục vụ cho việc học thế sao? Đúng vậy đó, việc học là trên hết mà. Thì, cả tụi mày cũng phải dậy nữa chứ Tâm An. Thì mày trước đi, tụi tao sẽ tính sao. Bắt đầu ngày mai quán nhớ sẽ điều bảng, vì lý do kỹ thuật xin phép được đóng cửa các buổi chiều trong tuần, trừ chủ nhật. Tú Quyên nhăn mặt lên. Lý do này nghe hay hơn nè. Vì nhân viên quán nhớ bận vì thành phố phục vụ chương trình phòng chống ma túy học đường và đi cái học sinh giỏi xin phép được đóng cửa buổi chiều cho tiết thi dùng thi quốc gia kết thúc nghe oai hơn nhiều chứ đúng không đang buồn mà không thể không bật cười Tâm ạ đã dự đoán rất đúng. Ngay sáng hôm sau, báo chí đã đăng tải bài viết về cuộc nói chuyện rất xúc động của Minh Thy. Quan ngăng của má tôi vọng trở thành hơi râm ran nhất, vì từ cách nào cũng hỏi má. Chuyện có thiệt hay là báo nói thêm cho hấp dẫn? Và người xin phép được vào để nhìn căn phòng hành vi từng ở trọ nói ra làm sao? Lớp chuyên lý, mỗi học sinh một tờ báo trên tay, các lớp khác cũng tương tự. Khuôn mặt thanh tú của Minh Thy ở trang nhất của tất cả các báo. Mỗi tờ báo chụp hình Minh Thi ở một góc độ khác nhau, nhưng bất cứ kiểu dáng nào cũng rất đẹp. Đang bàn tán, chợt nhìn thấy thầy giáo toán bước vào lớp, Tuệ Khi vội nhét tờ báo vô hộc bàn, nhưng thầy hừ một tiếng, trông cổ rồi mỉm cười. Từ xưa đến nay, người ta thường nói, con gái học khối tự nhiên là chẳng giống ai. Đó. Bây giờ các em thấy Minh Thi giống ai chưa? Giống Đường Kim Hoa hậu thầy ơi. <cười> Mấy khi thấy thầy cười, cả lớp nhao nhao lên. Trường Minh nhờ Minh Thi mà nổi tiếng đó thầy. Thầy á thì thích trường mình nổi tiếng và học sinh lớp mình hơn." Câu trả lời đầy ngụ ý, một đứa thở dài sừng sực khiến cả lớp bật cười khúc khích. Thầy nghiêm trang cầm viên phấn đi đến bục và vẽ một đường thẳng chia tấm bảng ra làm hai. Rồi thầy quay nhìn xuống, cả lớp nín thở. "Giỏi toán để làm gì nếu không phải là để áp dụng cho cuộc sống thực tế?" Thầy là vậy. Chia tấm bảng ra làm hai đã cùng chừng ấy thời gian Thầy có thể kiểm tra được trình độ của hai đứa, chứ không phải chỉ một. Và cũng có nghĩa là cả lớp học được hai cách giải, chứ không phải một. Kết quả của điều này dược ra khỏi phạm chi của môn toán. Học trò của thầy đứa nào cũng viết bạn đẹp bởi vì được xuống dòng ngay khi bắt đầu xiên xẹo. Điều này được chứng minh bởi dòng ngoại ngữ đứa nào lên bạn viết một câu dài từ mép này qua mép bên kia bạn, thì khúc sau không bị leo đồi, cũng như là xuống dốc. Oai! thầy gọi tên tôi và gõ tay phải vào phần bảng bên này, rồi thầy gọi Mẫn và gõ tay trái vào phần bảng bên kia. Tôi vừa cầm nghiên phấn thì thầy hắng giọng. Chỉ còn 4 ngày nữa, chúng ta bước vào vòng đầu tiên của cuộc thi năm nay, 4 ngày không còn mấy thời gian để chờ đợi nhau mà lên bảng. Các em ở dưới lấy giấy bút ra đi. Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng giấy bút rột roạt. Sách đề bài xuất hiện trên tay từ lúc nào? thì dừng lại ở mỗi bạn trong nửa giây là đủ phát cho mỗi đứa một tờ. Trong chừng ấy thời gian, không chỉ hai đứa lên bảng mà là cả lớp vẫy động não một cách sáng tạo. Trong bốn ngày tôi dùi đầu vào những bài tập khó thì Minh Vy đã tỏa sáng khắp nơi. Từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, rồi Đà Nẵng, Quế và ra Hà Nội. Đề tài ma dưới học đường trở thành tâm điểm của tất cả các báo. Người ta vô cùng quan tâm đến câu chuyện đau lòng và hạnh chi. Nhưng sự phấn đấu đã dựa qua những tháng ngày khó khăn vì cà phê mất giá mà các phóng viên đã điều tra được khiến Minh Thi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cộng từ Ngũ Long Công Chúa Minh Thi nhắc đến khi trả lời một phóng viên khiến quan nhớ cũng được phóng viên của tỉnh tìm đến. Tố Quyên kể tôi nghe có phóng viên ngọ ý muốn chụp hình các cô chủ quán nhớ, và thêm một tấm chụp riêng một trong những cô chủ, người học giỏi môn toán, trong tư thế đứng tựa người vào bức tường mà mẫn gọi tên là Tranh Lập Thể. Tâm An thu mũi nhìn tôi. "Tao định nhận bữa là đứa giỏi toán để chụp hình một mình đăng báo cho oai, mặc kệ là mấy cái mụn, nên đành chịu thôi." Đúng như ta mong nói. VTV3 truyền hình trực tiếp cuộc nói chuyện của Minh Thy với sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sở chúng tôi lên mạng trễ, nhận thư trễ sẽ lỡ mất buổi truyền hình. Minh Thy gọi điện thoại về nhà tôi báo tin 9 giờ tối nay, nhớ ngồi sẵn trước tivi. Trong những điện nó hiển thị loan báo khắp nơi. Chị Minh Thy nhắn em là cứ như nhân vật nổi tiếng gọi riêng cho nó. Duy cũng phụ họa bằng cách luôn miệng nhắc má tối nay nghỉ sớm để coi chị Minh Thy lên tivi. Những học sinh đã trọ quanh đó ngồi ăn cơm nghe Duy nói cũng sung sao chờ đợi. Tóm lại ở đâu không biết, chớ ngay sớm tôi, thì buổi nói chuyện chưa phát đi mà tất cả đã nóng lắm rồi. Tám giờ, Duy mở sẵn TV. Chính giờ kém mười phút, Trâm chạy ra trước nhìn nó. Sao chị tốt quên chứ chị Tâm An chưa về nữa? Chẳng lẽ tối nay hai chị cũng ham tiền đến nỗi không thèm về sao ta? Hai chữ ham tiền nhấn mạnh đầy trách mốc đến nỗi ba tôi phì cười. Tôi chắc chắn hai đứa về trước buổi trước. Nhưng đến 9 giờ kém 5 phút thì tôi cũng sốt ruột. 9 giờ kém 3 phút, Tú Quyên phì phò trước cửa. "Nhìn mày gầy vậy, chứ nặng ghế ngay Tam An. Suy ra xương nặng hơn thịt đó." Giọng Tam An khoái chí. Dương Công Lập chợ bắn công nên thấy nặng là đúng rồi. Tôi chạy ra, chỉ có xe của Tú Quyên, tôi hỏi, "Ủa, xe của Tam An đâu?" Tú Quyên giật thở phì phò. "Lũm rồi." Nhằm lúc mình cần về sớm thì nó đổ ra lũng ngay chỗ chẳng có tiệm sửa xe nào hết Dắt bộ một đoạn dài mới thấy một tấm bảng Giá xăm lớp Mà thợ đi chơi rồi, trành gửi xe lại đó luôn Mày có tin là tao mang rất nặng không quài? Đừng có thả oán nữa nha, không bằng thì sáng mai tới phiên tao chở mày, được chứ Tú Quyên? Tú Quyên lên lên hmm, Tao chở đường toàn lên dốt không à <cười> Đó chính là lý do khiến mày thấy nặng chứ không phải tại tao nhiều xương đâu nha Thôi thôi lẹ lên đi, bắt đầu rồi kìa Trong phòng khách trầm la lớn, ba đứa tôi chạy ào vào khi lúc Minh Thi xuất hiện trên màn hình, đôi mắt trợp hàng mi dài dưới vành mũ màu da cam lóng lánh, những hạt nhựa giẳng ngọc. Rồi khuôn mặt Minh Thi nhòa đi, và thay vào đó là những trang báo có mặt Hạnh Chi. Từng trang mở ra, Hạnh Chi cúi đầu, Hạnh Chi quay mặt đi, Hạnh Chi lấy tay che mặt, Hạnh Chi bặm chặt môi, và Hạnh Chi bên cạnh quyền. Ba tôi, má tôi, chị Phu, chị Tuyên, những tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Tâm An nhẹ bóp tay tôi. Tú Quyên quay nhìn ra cửa, tôi cũng thấy lòng trùng xuống. Ông Trọng tá nói đúng, thật khó chịu phải đối diện với kỷ niệm u tối. Kia, cả trong trà khuy cùng treo lên. Trắng hết màn hình rộng là hạnh kia, Tú Quyên, Minh Thy và tôi. Hạnh Chi đang giăng tay ra kéo túm mà đứa lại, đứa nhắm mắt, đứa há miệng cười. Tấm hình Tâm An chụp tại phòng trong ngày đầu tiên đến nhà tôi. Rồi hình ảnh thu nhỏ lại và dòng chữ màu xanh hiện ra bên dưới: Thiên đường thơ quý khán giả. À, các em sinh viên đang có mặt tại đây. Buổi truyền hình trực tiếp hôm nay sẽ cho chúng ta biết về một cuộc đời, một cuộc đời mà lẽ ra chỉ vài tháng nữa thôi sẽ có mặt tại đây hoặc ở một trường đại học khác, đứng trong hàng ngũ những sinh viên trẻ trung, tràn đầy ước mơ hoài bão và năng động sáng tạo góp phần xây dựng đất nước. Sẽ như thế, chắc chắn là như thế, nếu không gì đọc truyện đương quy của đại với phần tiếp theo truyện dài học trò phố huyện của nhà văn nguyên hương